Tác phẩm Khu vườn hạnh phúc Tác giả Nguyễn Thái Hải Nhà xuất bản trẻ ấn hành Người đọc Thanh Trúc Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện Lời nói đầu Đó là một khu vườn xinh xắn với hàng chục cây ăn trái bao quanh giữa là một sân cỏ rộng một góc sân cỏ Cây nhãn lòa xòa với căn nhà gỗ nhỏ xíu của ông lulu cùng Milu Anh, Milu Em, hai chú chó nhỏ dễ thương. Về phía bếp nơi cuối sân xi si măng cũng vẫn thuộc về khu vườn, vì nơi đó có một cây táo sai trái và vô số những chậu hoa, là một chuồng chim, một đàn gà. Bày bồ câu có đến năm sáu chục con, mỗi lần cậu chủ nhỏ rải thóc Bài xà xuống kính cả một khoảng sân Đàn gà trái lại Chỉ có đôi vợ chồng Và bày gà con mới nở được chừng tuần lễ Những người bạn của chúng ta Trong khu vườn hạnh phúc Ngoài ông Lulu Anh em Milu Đàn chim Gia đình gà ra Còn một cô mèo nhỏ Cô miêu miêu Thường quấn sát bên chân cậu chủ Chỗ trú bất định Và tính tình thật khó thương Luồn luồn cao có Ông Lulu năm nay 12 tuổi. Tuy già khổ nhưng xem dáng còn phất pháp uy nghi lắm. Lớn tuổi, biết nhiều, hiểu rộng, điềm tĩnh, nghiêm nghị và công bằng. Chừng đó điều kiện, ông Lulu luôn đóng vai trò lãnh đạo. Mỗi ngày ông ghi nhận những chuyện xảy ra trong khu vườn, rồi tối đến Trong cuộc họp mặt các loài nơi sân cỏ, ông kể lại và rút ra một bài học cho tất cả cùng suy nghĩ. Sau đây xin mời các em cùng tham dự vào nếp sống hàng ngày của khu vườn hạnh phúc. Hy vọng một ngày không lâu, các em sẽ làm quen được với những người bạn trong khu vườn này. Hãy can đảm làm việc phải. Chỉ ra đời trước có khoảng 10 phút mà milu anh trọng cứng cáp, khỏe mạnh, rắn rỏi gấp bội milu em. chú cho nhỏ có bộ lông trắng toát, điểm vài đốm đen ở giữa lưng và hai tay, suốt ngày sụp sạo, hoạt động như không hề biết mệt. chỉ cần mấy cái nhảy vọt là đang từ đằng trước, chú đã nhảy vọt qua hàng rào gạch cao bốn tấc, ngăn cách sân xi măng và sân cỏ. côn mưu mưu đàn đuổi chuột, chú trông thấy can thiệp liền và thường Chỉ một tẹo, con chuột đã nằm bẹp dưới chân chú. Chả buồn, Milu em phải nhòi mấy cái mới qua nổi hàng rào gạch. Phải mất mấy phút mới đi hết một vòng quanh nhà và gặp con chuột nào hơi lớn một chút là tái mặt ngay. dở chưa? Nhưng Milu em không mặc cảm gì về điều đó. Bởi chú chó nhỏ có bộ lông vàng ươm, tùy kém về phương diện thể chất, lại rất đáng khen về mặt tinh thần. Ngoan ngoãn, siêng năng, vân lời và càng đảm nữa Cách nay chừng hơn tuần Cậu chủ nhỏ có xin được một giỏ đầy ấp những cây bông 10 giờ Cậu phải mất cả buổi sáng để trồng chúng dưới gốc những cây ăn trái quanh vườn Với mong ước rằng một ngày không lâu lắm Vào giờ nghỉ học bài buổi sáng Khoảng 10 giờ đến 10 giờ rưỡi Cậu có thể ra vườn ngồi trên chiếc xích đu dưới cây sứ trong sân cỏ nhìn ngắm những bông 10 giờ nở rộ đỏ thắm chung quanh trong lúc cậu chủ nhỏ làm việc nơi căn nhà gỗ tí xíu ông Lulu nói với anh em milu: tội nghiệp cậu chủ ông bà chủ chỉ có mỗi mình cậu nên cậu chỉ còn biết vui với mấy cây bông trong vườn nhưng mà những cây bông 10 giờ kia Liệu chúng có sống sót được để mà nở hoa cho cậu chủ ngắm không nữa? Milu em ngạc nhiên. Sao lại không? Bộ ông Lulu quên rằng bông 10 giờ rất dễ sống à. Chỉ cần dâm xuống đất vài hôm là nó mọc rễ ngay. Milu anh tiếp lời em. Thêm nữa, chiều nào cậu chủ lại không nhờ bác làm vườn tưới cây. Vai ngay là xanh âm um lên ấy chứ. Ông Lulu lắc đầu. Các cháu hiểu lầm ý ông rồi. Ông lo ngại điều khác kia. Rồi ông Lu Lu nhìn về phía chuồng chim bồ câu. Ông chỉ ngại lũ chim quỷ đó phá phách. Anh em Mi hiểu ra, im lặng một tí. Mi anh hăng hái nói, Cháu sẽ ra tay, Con bồ câu nào mổ bông 10 giờ là cháu đuổi liền. Mi em cũng hứa, Cháu cũng vậy, Con bồ câu nào ngoan cố, Cháu ngoạm cho một miếng là tởn. Ông Lulu cười. Ừ, được lắm. Hứa thì nhớ giữ lời nhé. Hai cháu cố gắng làm sao, cho cậu chủ vui thì làm. Quả như ông Lulu lo ngại. Liền sau khi cậu chủ nhỏ rời khỏi khu vườn để về phòng học, lập tức đàn bồ câu chờ sẵn nơi góc chuồng, tung cánh đáp xuống vườn, tản mát ra các gốc cây... Tiếng chúng gọi nhau ơi ơi. Cây xanh mơn mỡn, chắc là ngon lắm anh em ơi. Mấy cái thân màu tía mập mộng nước, rồi chào hấp dẫn quá đi. Bọn ta được một bữa no nê rồi nhé. Rồi chúng đua nhau mổ những cây bông 10 giờ, làm bọn này kêu chí choé, cứu chúng tôi với. Trời ơi, nó mổ sức đầu tôi rồi. Không dám chờ chờn, Ông Lulu bảo anh em Milu, Đậu nào, hai cháu ra tay đi. Anh em Milu tủa ra hai phía, quát tháo lũ chim. Bọn bồ câu vô duyên, ai cho chúng mày phá những cây bông mười giờ của cậu chủ, khôn hồn thì cút ngay về chuồng. Bọn bồ câu vụt cả lên, chúng đậu trên những nhánh cây, cãi nhau với anh em Milu. Cây ngon thì chúng tao ăn, mắc mới gì đến anh em mày? Sao không mắc mớ, chúng tao có bổn phận bảo vệ khu vườn này. Đồ nịnh chủ, đồ phá phách. Milu Anh vừa thốt, vừa tròm lên gốc cây có con chim hổn xược làm cá bọn nơi đó. Sợ quá, tung mình lên không. Milu em cũng không kém. Thay là chỉ một thoáng, bọn bồ cầu phá phách phải kéo nhau về chuồng sau khi buông lời hâm dọa. Chúng tao nhất định sẽ vặt sạch anh em mày có giỏi thì ở đấy mà canh chừng. Anh em mi lù giận lắm, muốn cùng kéo đến bên chuồng chim cãi nhau một trận cho ra lẽ. Nhưng ông lù lù ngăn. Thôi, hai cháu cãi vã không tốt. Để tối nay ông nói với lão bồ câu bạch biết, để lão răng dạy con cháu. Tối đến, trong cuộc họp nơi sân cỏ, ông lù đem chuyện kể lại với ông bồ câu bạch, già trưởng của đàn bồ câu và ngỏ ý trách ông bồ câu bạch hứa sẽ về dạy dỗ lại đám con cháu nhưng chỉ được một ngày sau đó bọn bồ câu lại phá phách bọn phá phách lần này tuy ít nhưng toàn là những đứa cứng đầu nên anh em milu đến mệt chúng cứ bay vòng vòng làm anh em milu cả mặt vừa đuổi vừa quát tháo vang trời ông lù thấy thế giận lắm Chỉ tiếc ông còn vướng sợi xích nơi cổ Nên thỉnh thoảng Ông mới lên tiếng nạt bọn chim một lần Bọn chim chỉ sợ Ông về đêm Khi ông được cậu chủ nhỏ cởi xích Chứ bàn ngày chúng coi ông chẳng ra gì Ngay lúc ấy Bác làm vườn và cậu chủ xuất hiện Cả hai thấy anh em My Chạy vòng quanh nơi sân cỏ Và trên không đàn chim bay quẩn Thì nghĩ ngay rằng anh em My nghịch ngợm, trồng gẹo bọn chim Bác làm vườn quát lên, Milu anh, Milu em, vào đây bảo. Anh em Milu giật nảy mình, bọn bồ câu đáp xuống cây nhãn để theo dõi nội vụ. Anh em Milu chạy đến bên cậu chủ vẫy đuôi mừng. Cậu chủ nhỏ nói, Chúng mày sao hư thế? Hết trò chơi rồi sao chúng mày đi đuổi chim? Bác làm vườn tìm được một cây roi, vụt cho anh em Milu mấy roi, cho chừa nhé anh em Milo kêu đau ầm lên, cúp đuôi chạy một mập về phía ông Lu Lu. Bọn chim được một dịp cười khoái trá. Milo anh tức quá khóc ọa lên. Ông Lu Lu phải an ủi. Đừng buồn cháu à, ông tin rồi thế nào cũng có lúc cậu chủ hiểu. Những cây bông 10 giờ cũng động lòng ái ngại. Hai anh Milo ơi, hai anh có giận bọn em không? Chỉ tại bọn em mà hai anh bị đòn oan. Xạo mấy roi đòn oan ức, Milu anh thề sẽ không can thiệp vào lũ chim và bông 10 giờ nữa. Chú nói với ông Lulu, mình có ý tốt mà bị hiểu lầm thì thà rằng đừng làm gì hết còn hơn. Ông Lulu thấy Milu anh yếu tinh thần quá, nhưng không biết phải nói sao nữa, chỉ còn biết thở dài lắc đầu. Nhưng Milu em thì trái lại, Sau khi suy nghĩ kỹ càng, chú quyết định vẫn tiếp tục bảo vệ đám bông 10 giờ. Vốn yếu đuối, lại chỉ có một mình, Milu em tính đến bỡ hơi tai mới ngăn được lũ chim. Dù thế vẫn có một số bông 10 giờ bị thương trầm trọng. Hai ba lần, Milu em bị bắt gặp lúc đang đuổi chim, và hai ba lần đó, chú đều bị đánh đòn. Nhưng không vì thế mà Milu em chán nản. Cho đến một hôm, lòng tốt của Milu em mới được cậu chủ nhỏ tình cờ hiểu ra. Cậu ra vườn đúng lúc mấy con chim phá phách đáp xuống, mổ đám bông 10 giờ và Milu em song ra. Cậu chợt hiểu vì sao đám bông 10 giờ của cậu không được tốt tươi mà thỉnh thoảng lại thấy một số cây sơ sát. Cậu nhặt mấy hòn sỏi, ném vụt về phía bọn chim phá hoại. Rồi như chưa hả giận, cậu quay về phía chuồng chim vớ cây chổi Xoa cán chổi đập thình thình vào chuồng Cả chuồng chim náo loạn Ngày những ông bồ câu Những bà bồ câu hiền lành Cũng phải bay vụt lên Đậu trên mái nhà ngơ ngát Nhìn cậu chủ đang thình nộ Cậu chủ nhỏ dơ nắm tay Về phía đàn bồ câu Chúng mày mà còn phá vách cây của ông nữa Ông bảo bố ông bán hết Cho nhà hàng thì đừng trách Rồi cậu quay ra phía vườn Lên tiếng gọi Milu em Milu em chạy lại Cậu chủ nhỏ ẩm chú chó lên Vuốt ve bộ lông vàng của chú Và nói Thì ra mấy lâu nay ta ngờ oan Milu em Milu em ngoan lắm Milu em thấy sung sướng vô cùng Chú liêm diêm đôi mắt con mình gọn trước ngực cậu chủ Tối hôm ấy Trước sự hiện diện đông đủ Của các loài trong khu vườn Ông bồ câu bạch ra ai? Bắt mấy con chim ngổ nghịch phải đứng gian cánh 2 tiếng để chịu tội và cả mấy đứa phải xin lỗi anh em Milu cùng đám bông 10 giờ. Ông Lulu kết thúc cuộc họp bằng câu Hãy can đảm làm việc phải như Milu em. Đừng ỉ tài Trong số bạn bè của các loài ở khu vườn hạnh phúc, Có lẽ chỉ có đàn sẽ là thường xuyên ghé lại và trong đàn sẽ đó chú sẽ được cảm tình nhiều nhất là sẽ nâu một chú sẽ vui vẻ yêu đời và dễ thương 12 tuổi 12 năm dài đằng đẵng đã qua trong đời nhưng khoảng thời gian đó chỉ cho ông lưu lưu một sự hiểu biết cùng mở kinh nghiệm thu hẹp trong phạm vi khu vườn chứ không thể cho ông được cái kiến thức muôn phương như của đàn sẽ mà đại diện là sẽ nâu. Đi đây đi đó nhiều, tâm hiểu biết của sẽ nâu rất rộng, những câu chuyện phương xa của sẽ nâu vẫn thường làm say mê ông Lulu và anh em Milu. cả tuần nay sẽ nâu không ghé chơi, ông Lulu đang đợi, thì sẽ nâu đến với một chú sẽ lạ. S sẽ nâu đáp xuống một cành nhãn đối diện với ông Lulu và lên tiếng. Kính chào ông Lulu. chào sẽ nâu! Sao lâu quá không thấy chú ghé chơi? Đi du lịch ở đâu đấy? Sẻ nâu đáp Mới có một tuần mà lâu gì ông lưu Lu? Sao không lâu? Ta thèm nghe chuyện phương xà của chú rồi đó. Sao? kỳ này chú sẽ kể cho ta nghe chuyện gì nào? Sẻ nâu quay sang chú sẻ bạn Trước hết tôi xin giới thiệu với ông lưu lưu anh bạn mới của tôi Sẻ bạc má Một kẻ tài cao trí giỏi mà tôi vừa được hân hạnh kết thân. Quay sang sẻ bạc má, sẽ nâu nói. Xin giới thiệu với bạn, ông Lulu, một người bạn vong niên của tôi. Sẻ bạc má và ông Lulu cùng lên tiếng chào hỏi nhau. Tiếc rằng giống sẻ chỉ có hai chân, chứ không ông Lulu đã đưa tay ra bắt. Trò vẽ lịch sử rồi. Milu Anh và Milu Em chạy tới. Ông Lulu bắt cả hai khoanh tay chào Sẻ Nâu và Sẻ Bạc Má. Sau đó câu chuyện giữa bộ năm diễn ra thật vui vẻ. Nhưng Sẻ Bạc Má có vẻ rất tự hào về tài năng, trí lực của mình. Giọng nói của chú ta đầy tự phụ. Điều đó làm ông Lulu hơi bực mình. Lulu anh và Lulu em cũng nhận thấy vậy. Một vài lần thấy Sẻ Bạc Má tự hào quá lố. Milu Anh lên tiếng chỉnh liền. Chẳng hạn sẽ bạc má khoe, tôi bay cao cả ngàn thước là thường. Chỉ vài cái vỗ cánh là tôi đã bay xa được hàng trăm thước. Bọn bồ câu đàn gốc sân kia đấy à, cứ thử rủ một đứa nào ra bay thi với tôi thì biết, tôi bỏ xa. Milu Anh nửa đùa, nửa thật. Nhưng chắc anh bạn chẳng thể nào bay cao hơn được mấy chiếc phi cơ của loài người, anh bạn nhỉ? Ông lulu nghe hả giả lắm Nhưng ngoài miệng vẫn phải nạt Milu Anh Bảo không được hổn Để giữ phép lịch sự với sẻ bạc má Sẻ bạc má cũng không để ý gì lắm đến chuyện đó Một lúc chú tình nguyện biểu diễn cho ông lulu Và anh em Milu xem vài kiểu lượng nghệ thuật của chú Ông cháu Milu vỗ tay khích lệ Thế là sẻ bạc má tung mình lên không Bay một vòng Sau đó trình bày những kiểu lượng rất ngoạn mục. Ông Lulu nói nhỏ với sẽ nâu. Ta nói thật điều này, chú đừng buồn nghe. Theo ta nhận xét, sẽ bạc má quả là kẻ có tài, nhưng phải cái hơi tự phụ, ta không ưa lắm. sẽ nâu gật đầu. Ông nói phải lắm, chính tôi cũng nhận thấy điều đó, nên tôi mới dẫn hắn tới đây để may ra, Ông có thể chỉnh cho hắn bớt cậy mình được phần nào. Ông Lu Lu lắc đầu, rồi tiếp tục đưa mắt theo dõi những pha lượng tuyệt vời của sẻ bạc má. Một lúc, sẻ bạc má lượng gần chuồng bồ câu, một vài con bồ câu ra xem. Sẻ bạc má muốn trổ tài cho bọn bồ câu phục một phen, đang từ trên cao, đâm sòng xuống dưới sâu, rồi vúp lên. Lúc đó, nơi mở chú đã ngậm một hộp thóc vàng, Bọn bồ câu vỗ cánh khen không tiếc lời. Ngay lúc đó, cô Miu Miu xuất hiện. Gì chứ, đối với bọn sẻ, cô Miu Miu ghét nhất hạn. Thấy chúng ở đâu là cô đuổi bắt cho bằng được. Ít lắm cũng được bữa chén. Nghe tiếng meo meo quen thuộc, sẻ nâu vội gọi bạn. Thôi, mình từ giả ông Lulu đi nơi khác thôi, sẻ bạc má à. Nhưng sẻ bạc má đang đà hứng chí, đâu chịu bỏ cuộc. Để tôi biểu diễn vài pha nữa cho mấy bạn bồ câu thưởng thức. sẽ nâu la lớn. Không được đâu, mụ miêu miêu ra tới rồi kìa. sẽ bật má vừa lượng vừa cười nói. Sao? Anh sợ mụ ta hả? Có mụ ta ra thì càng thích chứ sao? Anh cứ ở đấy mà xem. Tôi sẽ treo mụ ta một phen cho bỏ ghét. Rồi sẽ bạc má quay sang bọn bồ câu. Các bạn thích xem pha giỡn với mụ mèo mà tôi sắp biểu diễn không nào? bọng bột cầu khoái chí hoang hô sẽ bạc má vang trân hay là sẻ lượng xà xuống bay vụt qua mình cô Miu Miu vừa ra tới giữa sân xi măng cô Miu Miu vừa thấy con sẽ bay tới chưa kịp hành động gì đã nghe ngang, ngang tay vù một tiếng rồi tiếng cười khanh khách của chú ta sau lưng cô giận quá duỗi hai chân trước sát mặt đất như thể tấn công mắt theo dõi đường bay của sẻ bạc má Sẻ nâu, ông Lulu cũng thấy trò chơi của sẻ bạc má là nguy hiểm, hết lời khuyên can, nhưng sẻ bạc má nhất định không nghe. Cả hai cũng lắc đầu ngán ngẩm. Đằng sân xi măng, sẻ bạc má cứ tiếp tục treo gẹo cô Miu Miu. Cô Miu Miu đổ mồ hôi, mỗi lần sẻ bạc má bay vụt xuống là chờm lên vồ, nhưng đều vồ không khí cả. Giận quá, cô cao có trông thật buồn cười. Bọn bồ câu cười hình hít bảo nhau Lâu lắm mới có dịp xem cô Miu Miu trổ tài bắt mồi Thật là tuyệt Cô Miu Miu nghe lọt Càng căm giận hơn Cô nhắm chừng kỹ hơn thêm một lần vồ hộp Lần thứ hai Rồi lần thứ ba Lần thứ tư Và lần thứ năm Cô mới toại ý Sẽ bạc má dãy dụa Nhưng làm sao thoát được những cái móng Cái vuốt sắt như dao của cô Miu Miu Cô Miu Miu kêu meo meo đắc chí trong lúc sẻ bạc má chết đứng. Phen này cuộc đời chú đành chấm dứt rồi. Chú nhắm mắt buông xuôi chờ chết. Nhưng ngay lúc đó, Milu em chạy lại. Chú chó nhỏ này được lệnh ông Lulu phải cứu sẻ bạc má. Đã khôn ngoan đến gần cô Miu Miu rồi giả vờ dẫm vào đuôi cô một cái mạnh. Cô kêu meo một tiếng rồi quay phát lại. Thực cơ hội, sẽ bạc má vùng vẫy mạnh và bay thoát. Cô miêu miêu giận quá, thuận tay tác cho Milu em một cái. Nhưng chú chó nhỏ đã nhanh chân chạy thoát, vừa nói vọng lại. Xin lỗi cô miêu miêu nghe, cháu lỡ chân. Nơi sân cỏ, sẽ bạc má nằm im để sẽ nâu săn sóc vết thương nơi cánh. Do cái móng quá bén của cô Miu Miu gây ra Ông Lulu đứng chắn ngang căn nhà gỗ Để phòng cô Miu Miu trở lại Lulu em trở lại Sẽ bạc má rơm rớm nước mắt mà rằng Ơn này suốt đời tôi ghi tạc milu em bạn quả là một anh hùng milu em xua tay Bạn đừng để ý đến việc ơn nghĩa làm gì Hãy lo cho vết thương nơi cánh Tối đến Trong cuộc họp các loài Sẽ bạc má xin phép được ngụ tạm Nơi căn nhà gỗ của ông Lulu Để trị thương Và xin các loài bảo vệ dùm Ông Lulu nhắc lại câu chuyện vừa nãy Và nói Đừng ý tài Chỉ hại thân mà thôi Không tha kẻ phá hoại Mấy ngày nay Trong khu vườn xuất hiện một kẻ phá hoại Gá chuột hung bạo Không ai biết rõ lai lịch của gã Khi biết rằng chiều hôm đó sau cơn mưa lớn đổ ập xuống Khi mấy chú gà con của vợ chồng gà Rủ nhau đi dạo quanh vườn Đến bên góc vú sữa Cá bọn phải một phen hoảng vía Khi trông thấy gã chuột Mà mình mấy ướt đẫm Và từ thân thể gã Mùi hôi hám nồng nặc sông ra Chẳng phải nói Mấy chú gà con quay đầu chạy thuộc mạng về chuồng miệng la cầu cứu in ỏi, thím gà chạy vội ra. Ông lưu lưu đang vùi đầu trong giấc ngủ cũng tỉnh giấc, hướng về góc vú sữa, nhưng gã chuột đã mất dạng. Thế rồi sáng hôm sau, khi tất cả vừa thức giấc, một bà bồ câu khóc nức nở khi tìm mãi không ra trái trứng bà mới đẻ. Ông bồ câu chồng bà bình tĩnh hơn, đến các ngăn khác xem trái trứng có lăn qua không. Nhưng vô ích Ông gặn hỏi vợ Thế tối qua bà có bỏ đi đâu không? Bà bồ câu đáp Có Lúc nửa đêm tôi nghe tiếng động lục đục Tôi vội ra ngoài xem xét coi có gì không Sau đó tôi trở lại ngay Ông bồ câu lẩm bẩm Không lẽ cô Miu Miu? Hôm sau nữa Đến một bà bồ câu khác kêu mất trứng Và vụ mất tích này cũng mù mịt như vụ mất tích trước. Tối về, ông Lulu phải khuyên bận bồ câu, lo canh chừng kẻ gian hàng đêm. Đồng thời, ông và anh em Milu cũng sẽ thay phiên nhau giúp sức. Nửa đêm hôm đó, ở dưới sân xi măng, đến phiên ông Lulu canh chừng, và trên chuồng bồ câu, hai con bồ câu vừa đổi phiên nhau Bỗng ông lulu lưu thấy từ sau cây cột chuồng bồ câu lấp ló một bóng đen. Có lẽ hắn đang theo dõi xem ông thức hay ngủ. Ông vợ nhắm mắt lại, nằm thật im lặng như đang ngủ say. Một lúc, có lẽ bóng đen nghĩ rằng ông ngủ thật, mới nhẹ nhàng leo lên cột chuồng chim. Còn bồ câu đứng gác đang ngủ gật, nghe tiếng động, vội kêu lên thì tức thì bị bóng đen đạp cho ngã. Không kịp vỗ cánh giữ thăng bằng Rơi phịch trên nền đất Đồng thời với những tiếng xôn xao Của đàn bồ câu trên chuồng Bóng đen kia thấy tình hình bất lợi Vội rút theo đường cũ Chạy trốn Nhưng ông lưu lưu đã hờm sẵn Xong tới Ông kêu lên Thì ra thằng chuột hôi hám Bóng đen kia chính là gã chuột hôm trước Cũng là thủ phạm Hai vụ cắp trứng Bị lộ tông tích chạy bán sống bán chết đàn bồ câu nháo nhác ông bồ câu bạch hướng dẫn hàng chục con khác bay theo ông lulu đuổi gã chuột về phía cuối vườn milu anh và milu em cũng thức dậy chạy theo rồi có tiếng meo meo của cô miu miu nhưng bây giờ gã chuột đã mất dạng trong một cửa hang dưới gốc cây ổi trong bóng đêm khu vườn bỗng nhộn hẳn lên chú gà trống chạy vội ra phía đám đông Sao? Nó chạy mất rồi hả? Ông Lulu Lu đáp Nó nhanh chân quá Ta đuổi không kịp Rồi ông quay sang cô Miu Miu Giá ngày lúc đó có cô thì đỡ biết mấy Cô Miu Miu phân bùa Tôi nào có biết Tôi đang ngủ ngon giấc nghe ồn ào Mới giật mình thức dậy đấy chứ Ông bồ câu bạch trách Lẽ ra việc canh chừng chuột bọ Là việc của cô Thì đêm đêm cô phải thức Mà làm bổn phận chứ Cả ngày tôi thấy cô ngủ, rồi đêm đến cô lại ngủ nữa. Cô Miêu Miêu bị trách móc, thấy mình có lỗi thật, nhưng vì tự ái, cô cao mặt ngay, "Thôi, nói thế đủ rồi, để đêm mai tôi thức." Trong nhà, nơi phòng cậu chủ nhỏ đèn bỗng bật sáng, cùng lúc với tiếng cậu chủ nhỏ gọi qua phòng bố mẹ. "Cái gì ồn ào ngoài sân vườn vậy bố mẹ?" Tiếng ông chủ, "Ừ." Để đấy bố ra xem Ông Lulu vội bảo Thôi, mình giải tán đi Đừng để ông chủ thấy Sáng mai mình sẽ bàn tiếp Chú gà trống vội chạy về chuồng Đàn bồ câu bay nhẹ nhẹ Cô Miu Miu rảo một vòng quanh vườn Còn ông Lulu Sau khi đẩy anh em Milu vào trong căn nhà gỗ Chạy ra bên người chủ Với chiếc đèn bấm trên tay Vẫy đuôi mừng tình hình nghiêm trọng đến nỗi sáng hôm sau cậu chủ nhỏ rải thóc ra sân có đến cả chục phút mới có vài con bồ câu đáp xuống ăn ruộng gạo sau đó tất cả cùng ra sân cỏ vây quanh ông lulu để bàn tính việc chống gã chuột đang lúc bàn cãi với nhau thì đằng chuồng bồ câu có tiếng kêu thất thanh của một bà chim trời ơi cứu con tôi tất cả Trừ ông Lulu vướng sợi xích Cùng đổ xô về phía chuồng chim cả chuột đang ngoạm cánh Một chú chim bồ câu non Đang thời kỳ bú mớm Lôi đi sần sệt trên mặt đất Cô Miu Miu Anh em My Lu nhảy sấn lại gã chuột phải bỏ con mồi Nhưng không bỏ chạy Dường như gá ý vào cái vốc to lớn của mình Ít ra cũng bằng nửa cô Miu Miu Nên đứng lại Cô Miu Miu xong tới Nhưng khi đôi chân cô vừa bám vào mình con vật hôi hám Thì nó hút đầu vào bụng cô Ngoạm một miếng vào đùi Rồi hất mạnh khiến cô ngã nhào Milu Anh kêu lên Chết cha, nó có vỏ Vừa nói Milu Anh vừa nhào tới Gã chuột ỷ sức xông vào Nhưng sức vóc gã thì làm gì được Milu Anh Chú chó nhỏ lấy tay đấm một quả như trời gián vào hàm gã Làm gã ngã ngửa Cô Miu Miu chỉ đợi thế, xông vào cào cấu gã chuột liên hồi để trả thù cú ngã khi nãy. Gã chuột quá là một lực sĩ, lãnh một cú đấm, nhận mấy cái cào cấu đến xước da mà vẫn còn mạnh như vong. Liệu thế chóng không nổi, gã bỏ chạy. Milu Anh cô Miu Miu đuổi theo bén cót. Một đàn chim chạy theo hỗ trợ. Milu Em biết sức mình không thể đánh nhau với gã chuột, Nhưng vốn nhanh trí, chạy đến bên miệng hang của gã, ngồi bẹp lên chặn đường. Gã chuột chạy đến cửa hang thấy thế, nổi máu hung, song đại vào người Milu em. Milu em thấy thân hình hôi hám của gã chuột đâm sầm vào mình thì hoảng vía, muốn né tránh. Nhưng chú chó kịp nghĩ, nếu mình hèn nhát, gã chuột sẽ thoát được và biết đâu sau đó lại gây bao tai họa cho các loài trong vườn. Vì vậy, chú giữ nguyên vị trí, cư một tiếng, rồi đưa tay đẩy gã chuột ra. cá chuột cáo tiếc, cắn chú một miếng, chú vẫn kệ. Vừa lúc, Milu Anh và cô Miu Miu chạy tới. Milu Anh đá cho gã chuột một cú, cô Miu Miu tá chuột đến sưng mặt. Con vật hung dữ đến phút chót cuộc đời còn tàn bạo, quật mình vào cô Miu Miu đến bịch một tiếng, khiến cô một phen ngã ngửa. Mi Anh can thiệp kịp thời đá của sông Phi rồi bồi tiếp hai quả đấm ngàn cân gã chuột ứa máu miệng ngã ngửa đầu va vào đá dậy tê tê mấy cái rồi nằm im luôn cô Miêu Miêu gượng ngồi dậy sau cái ngã ê ẩm hỏi Mi Anh nó chết rồi phải không Mi Anh gật đầu tên chuột khốn kiếp dữ dằn quá cháu chưa từng gặp ai không bạo như nó đám bồ câu xung quanh Milu Anh khen ngợi Milu Anh thật can trường. Cảm ơn Milu Anh đã trừ cho bọn tôi một tai họa. Tội nghiệp Milu Em nãy giờ ôm chỗ đau ngồi một mình một góc. Milu Anh chạy lại hỏi han, có sao không em? Milu Em cười nhăn nhó, con quỷ dữ quá, nó to lớn thế kia chắc cô Miêu Miêu phải dùng đến mấy bữa mới hết. Cô Miêu Miêu bĩ môi. Xí, thịt nơi hả? Cái đồ dữ tợn, hung hăng, bẩn thiểu, hôi hám ấy. Có thí không, cô cũng không thèm ăn nữa. Chút nữa đem vứt xác nó ra ngoài đường cho rồi. Ông Lu Lu nói vọng lại. ấy không được. Vứt con vật dơ bẩn ấy ra đường là làm hại vệ sinh chung. Đào cái hố cạnh gốc cây ổi, chôn nó xuống. Mình bón cây luôn thể Tất cả cùng đồng ý. Phải đó, cái xác thối tha chỉ đáng làm phân bón. Tối đến, các loài mở tiệc ăn mừng. Milu Anh có công đầu, được cử làm chủ tọa. Đàn chim con trình bày một màn múa. Một cô chim đang tuổi cặp kê hát một bản tình ca. Đặc biệt một cây quỳnh tình nguyện nở hoa sớm trước căn nhà gỗ để tô điểm cho buổi họp mặt. Ông Lulu nói, Ta rất hài lòng vì sự đoàn kết của các loài Hầu chống lại kẻ phá hoại Ta tin chắc rằng từ nay về sau Nếu có tên hung dữ nào xuất hiện Tất cả lại cũng đoàn kết chống lại nó như lần này Chúng ta quyết không tha kẻ phá hoại Các loài ngồi quanh cùng kêu to theo Quyết không tha kẻ phá hoại Trước khi sinh đáng quý Khu vườn hạnh phúc Vừa xảy ra một chuyện thương tâm Khiến các loài cũng phải mũi lòng Số là đàn chim ngày một đông đúc hơn Trong khi căng chuồng Vẫn nhỏ hẹp như xưa Vấn đề cư trú thật là nan giải Nhiều lần ông bồ câu bạch Muốn đưa đề nghị cho ông bà chủ Để xin đóng thêm chuồng Nhưng khổ nổi Không có cách nào thông tin hữu hiệu Để ông chủ hiểu được Ý định của đàn bồ câu cả Cách này ít lâu có một đôi bồ câu ra riêng cô dâu mới đến ngày sinh nở cần một ngăn chuồng ấm áp nhưng các ngăn đều chật ních không sao thu xếp được rốt cuộc bà bồ câu bạch phải hy sinh ngăn chuồng của vợ chồng bà cho đôi bồ câu trẻ dù rằng chính bà cũng đang bụng mang dạ chữa bà nói với cô bồ câu sắp đẻ con so bác sẽ ra ở tạm ngoài hiên chuồng dầu gì bác cũng đã sinh nở nhiều Đã có cháu có chắc, bác chịu cực giỏi hơn cháu. Cháu cứ yên lòng ở trong ấy, chừng nào con cháu lớn khôn bây giờ mình sẽ tính lại. Mà không chừng lúc ấy đã có thêm chuồng rồi cũng nên. Cô bồ câu trẻ vào ngăn chuồng ở được hai ngày, thì hạ sinh hai quả trứng. Ba ngày sau, bà bồ câu bạch cũng hạ sinh hai quả trứng nơi ổ rơm, ở hiên chuồng. Bà sắp đặt chỗ ở của mình sát với ngăn chuồng cũ để có thể trò chuyện với cô bạn trẻ sắp được làm mẹ. Một già một trẻ, trong lúc nằm ấp trứng, trò chuyện thật tương đắc. Cô bồ câu trẻ kể ra những lo âu thắc mắc. Bà bồ câu bạc giải đáp tường tận, chỉ vẽ từng ly từng tí. Nào con mới nở thì phải mớm làm sao, nào bao lâu thì bắt đầu lấp ló ở cửa chuồng, bao lâu thì nên chấm dứt việc mớm thốc. Bao lâu thì tập cho con bay nhảy? Bà hay cười, bảo với cô bồ câu trẻ Phát xí phần rồi đấy nhé Chừng nào con cháu và con bác lớn lên Mình sẽ kết thông gia Cô bồ câu trẻ mới làm dâu Đã lại sắp thành mẹ chồng hay mẹ vợ Xấu hổ mà cứ đỏ ao lên Hai đứa con của cô bồ câu trẻ Mở mắt chào đời được một ngày Thì bà bồ câu bạch cũng sửa soạn Mổ vỏ cho hai đứa con của mình Bà vừa ấp, vừa chỉ dẫn cho cô bồ câu trẻ cách mớm con. Chầm sớm ai cũng khen bà là một người tốt bụng, thật xứng đáng là vợ đảm của ông bồ câu bạch, gia trưởng đàn bồ câu. Nhưng dường như con tạo ghét ghê người hiền đức. Chỉ còn một ngày nữa là hai đứa con của bà bồ câu bạch ra đời, thì trời đang nắng ráo, bỗng mây kéo đen ngờm, rồi cơn mưa như trút nước đổ xuống. Trong chuồng nơi bà bồ câu bạch đang ấp trứng bị mưa hắt ước hết, ông bồ câu bạch cuống cuồng lên bảo vợ: "Mưa gió lớn quá, bà vào đỡ trong kia trú đi, để tôi ấp cho." "Thôi, ông cứ để mặc tôi." "Tôi khỏe mạnh, hãy để tôi chịu mưa gió cho." "Nhưng ông đâu biết mổ trứng cho con ra đời." Ông bồ câu bạch không biết nói sao, đành phải vào trú trong một ngăn chuồng mà lòng đầy lo âu. Bà bồ câu bạch nói cho chồng yên tâm, "Tôi chắc cơn mưa cũng không lâu lắm đâu, tôi thừa sức chịu đựng." Nước mưa đập xuống mình bà, xối lên ổ rơm làm ướt một khoản, nhưng bà vẫn cố dang đôi cánh che cho khoảng rơm trong lòng mình, nơi có hai đứa con sắp chào đời không bị nước mưa làm ướt. Người bà ướt đẫm trong lúc cơn mưa không ngắn nguội như bà tưởng. Mấy lần Ông bồ câu bạch không đành lòng Nhảy ra mưa bảo vợ vào trong để mình ấp thay Nhưng lần nào bà bồ câu bạch cũng gạt phăng đi Đôi lần bà gắt cả với chồng Anh bồ câu trẻ cũng không yên dạ Khi nhìn vợ mình yên ổn với hai con trong chuồng Còn người ơn thì khổ sở trong cơn mưa to Anh ra bên bà bồ câu bạch Xin ấp thay bà một chút Chỉ một chút thôi để bà vào trong nghỉ dưỡng sức Được chút nào hay chút ấy Bà cũng từ chối Viện cớ sắp đến lúc con bà ra đời Không thể để ai thay thế được Cơn mưa kéo dài Từ giữa trưa đến tối mệt Mới ngớt được đôi chút Nhưng không tạnh hẳn Mưa cứ từng đợt từng đợt Lúc ngớt đôi chút Lúc lại ào mạnh Cứ thế cho đến nửa đêm Cơn mưa mới chấm dứt thực sự Cũng lúc đó Hai đứa con của bà bồ câu bạch ra đời Và rồi, sau khi nghe được những tiếng chiếp chip thương yêu của con, thêm nữa mớm cho mỗi đứa một miếng, bà bồ câu bạch kiệt sức, ngất đi. Ông bồ câu bạch cuốn lên, lo chạy chữa, hàng sớm súm lại, người giúp một tay. Nhưng bà bồ câu bạch đã lìa bỏ cõi đời. Ông bồ câu bạch nhìn xác vợ mà khóc không thành tiếng. Cô bồ câu trẻ được tin... Ngất xỉu đến cả chục phút mới tỉnh dậy Rồi sau đó Cứ nặng nặc đòi chết Theo bà bồ câu bạch Lối sớm Phải xúm xung quanh Để an ủi cô và canh chừng Sợ cô dài dột thiền nguy Hai đứa con Mới chào đời của ông bồ câu bạch Được bố nó cùng hàng xóm Di chuyển thật khó khăn Vào một ngăn chuồng Rồi được một bà bồ câu săn sóc. Nơi hiên chuồng Sát bà bồ câu bạch lạnh cứng, đôi cánh chuỗi ra, che phủ gần hết ổ rơm. Sáng hôm sau, cậu chủ nhỏ phát giác ra cái chết của bà bồ câu bạch. Vội gọi bác làm vườn đem bà bồ câu đi chôn. Bác làm vườn xách đôi cánh của bà bồ câu đáng thương. Ngắm ổ rơm ở hiên chuồng, rồi nói với cậu chủ nhỏ. Tội nghiệp quá, tôi biết con chim này. Nó ấp ở ngoài trời thế này lâu lắm rồi đấy Có lẽ trời mưa gió mà nó không nở bỏ trứng Nên mới ra nông nổi Không chừng hai trái trứng cũng bị rơi vỡ mất rồi Rồi bác ghé mắt vào một ngăn chuồng gần đấy Thấy hai chú chim con À mà không, hay quá Hai trái trứng đã nở rồi Có điều không hiểu sao hai con chim con Lại vào trong ngăn chuồng được nhỉ Bác làm vườn chôn bà bồ câu bạch ở góc cây đu đủ Lúc bác lắp đất, ông bồ câu bạc bay xà xuống nhìn sát vợ lần cuối Rồi sau đó, cả đàn bồ câu đáp xuống theo Cùng tiễn đưa một bà mẹ có đức hy sinh đáng quý Ông Lu Lu vướng sợi xích, cử anh em Milu đại diện chia buồn milu Lu em đa cảm, sụt sịt khóc Bác làm vườn thấy cớ sự chép miệng Tội nghiệp, mình phải nói cho ông chủ biết mới được Đóng thêm cho đàn chim cái chuồng nữa Chứ không thì còn nhiều con chim chết oan Buổi tối Trong cuộc lễ đơn sơ tổ chức nơi sân cỏ Để vong hồn bà bồ câu bạch được siêu thoát Ông Lulu đã đọc một điếu văn thật cảm động Và đây là đoạn cuối của điếu văn Một đời vì chồng, vì con Bà thật xứng đáng là một hiền phụ Một hiền mẫu Sẽ không bao giờ các loài trong vườn quên được bà Quên được cái chết hy sinh cao quý của bà Ôi đức hy sinh thật đáng quý